Trong chốc lát, Mưu Đạo Sinh đón lấy cốc trà, uống một ngụm, nói với vẻ hài lòng: "Được được được, từ nay về sau cô chính là học trò của Mưu Đạo Sinh tôi, có thể gọi tôi là thầy giáo, cũng có thể gọi tôi là sư phụ." "Vậy tôi gọi thầy là sư phụ nhé." Tôi cảm thấy cách gọi này hay hơn. Sau khi Mưu Đạo Sinh đồng ý, ông ta nhìn tôi và nói: "Cô đã được lợi từ khuôn mặt này đấy." Khuôn mặt. Tôi hơi sững sốt, sờ sờ chiếc khẩu trang trên mặt mình, Nhất thời hơi không rõ ý ông ta nói là gì. Mưu Đạo Sinh gật đầu. Cô đó, dáng dấp hơi giống một người đàn em của tôi. Không chỉ như vậy, khi thế lúc nói năng hay làm việc cũng rất giống cô ấy. Nói đến đây, Mưu Đạo Sinh cúi đầu uống hết cốc trà trước mặt, lại rót thêm một cốc cho mình. Tôi có thể nhìn ra được, đây là một câu chuyện đau lòng của Mưu Đạo Sinh. Người đàn em này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với ông ta. Nếu đã nhận tôi làm học trò thì chắc chắn là để bù đắp cho một thiếu sót nào đó. Tôi suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, "Sư phụ, vậy hiện giờ người đàn em đó của thầy ở đâu?" "Không gặp nữa." Mưu Đa Sinh lắc đầu, "Khoảng hai mươi mấy năm trước, cô ấy đã đi theo một người đàn ông, từ đó về sau không hề liên lạc với tôi nữa." "Sao lại như vậy, người đó thực sự quá tuyệt tình rồi." Tôi nói. "Không." Mưu Đa Sinh trực tiếp ngắt lời tôi, "Không phải cô ấy tuyệt tình, Chỉ là cô ấy đã suy nghĩ cho tôi thôi Lúc cô ấy đã nói sẽ không quay lại nữa Đã như vậy Không liên lạc đúng là một cách hay Sư phụ nói phải Tôi ý thức được Khi mình nói không tốt với người đàn em này Mưu Đạo Sinh sẽ không vui Đã như vậy tôi cũng không dám phát biểu ý kiến của mình nữa Chiều hôm đó Mưu Đạo Sinh trao đổi với tôi một lúc Về chuyện học tập Ông ta cho biết Mình có một studio trong một thị trấn nhỏ Ở ngoại ô thành phố Bắc có thể học tập ở đó. Đồng thời, nếu ông ta nhận được dự án thì sẽ tìm tôi làm phụ tá, sẽ trả tiền như bình thường, không để tôi không có thu nhập. Cảm ơn sư phụ, tôi vô cùng cảm ơn Mưu Đạo Sinh, thậm chí có thể dự liệu được, việc học tập lần này có thể thực sự là một cơ hội làm lại cho tôi. Được rồi, đừng cảm ơn nữa, nếu cô quá ngu ngốc lại còn không cố gắng học tập lười biếng, tôi sẽ đuổi cô đi đấy. Mưu đạo sinh không chấp nhận chiêu này của tôi chỉ chỉ vào cái cốc trước mặt tôi uống trà đi, nguội mất giờ vâng tôi cầm cốc lên uống một ngụm lập tức cảm thấy nôn nao một trận trong dạ dày tôi gấp gáp chạy nhanh vào toilet trong phòng trà, không nhổ ra được cái gì cả tôi súc miệng đột nhiên thấy hơi đau đầu hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện sau khi gặp mưu đạo sinh thậm chí tôi còn quên mất mình đang mang thai tôi phải nói cho ông ta biết chuyện này như thế nào đây Lúc đi ra ngoài sắc mặt mưu đợ sinh không tốt lắm Có vẻ tức giận nhìn tôi và nói Sao nào tôi pha trà khó uống như vậy sao Có thể khiến cô uống vào mà ói ra à? Không phải không phải Tôi nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ Rút tờ giấy ra lau tay Nhìn mưu đợ sinh với vẻ lúng túng Quên chưa nói với thầy tôi mang thai Cái gì Xin lỗi nếu thầy cảm thấy tôi không có tư cách làm học trò của thầy Thì tôi cũng không trách thầy Có điều tôi cũng không phải cố ý giấu thầy chuyện này đâu Tôi vô cùng ái náy cúi đầu, chờ Mưu Đạo Sinh đưa ra ý kiến. Không khí đại khái đã im lặng đi vài giây, tôi liền nghe thấy tiếng cười to của Mưu Đạo Sinh. Tôi ngẩng đầu, nhìn ông ta với vẻ hơi khó tin. Mưu Đạo Sinh tự mình cười to một hồi mới miễn cưỡng dừng lại, bất đắc dĩ cười nói. Thì ra là mang thai, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Xin lỗi, tôi không phải nói cô. Mưu Đạo Sinh vừa rót trà vừa nói. Năm đó trước khi đàn em kia của tôi đi cùng người đàn ông đó Đã rất hay ói giống như cô vậy Khi đó tôi còn nói là cô ấy ăn đồ linh tinh Bây giờ nghĩ lại Đúng là mình còn non trẻ mà Lời này tôi cũng không biết nói tiếp như thế nào Có điều đột nhiên tôi cảm thấy Có lẽ những gì mà người đàn em này của Mưu đã sinh từng trải qua cũng không đơn giản Theo những cách nói của ông ta Người đàn em này cũng mang thai trước khi lập gia đình Thời đại đó mà xảy ra chuyện như vậy e rằng Ba của đứa bé trong bụng cô là ai? Khi tôi đang nghĩ đến chuyện của đàn em ông ta, Mưu đạo sinh hỏi tôi. Ông ta vừa hỏi như thế, thực ra tôi cũng hơi bị làm khó. Chần chừ một lát, tôi vẫn nói trông ta biết là Lý Hạo Kiệt. Cậu ta, đúng. Anh ấy không hề biết về đứa bé này. Tôi muốn giữ đứa bé này lại. Nói đến đây tôi sợ Mưu đạo sinh không đồng ý quả quyết nói. Nếu thầy cảm thấy có thêm một đứa bé sẽ không tiện, thì. Thì hay là đợi tôi sinh con xong rồi lại Ây dô Một đứa bé thì có thể cản trở việc gì chứ Mưu đạo sinh trực tiếp cắt lời tôi Cô sinh thì sinh đi Nếu đứa bé này có thiên phú tốt Lại được học tôi từ nhỏ Lớn lên nhất định có thể đạt được thành tiệu to lớn Theo học Mưu đạo sinh ư Đây chắc chắn là vận may cầu mong cũng chẳng được Hôm đó tôi và Mưu đạo sinh Bước ra khỏi phòng trà Ông ta bèn đi trước Thời tiết ở thành phố Bắc ấm áp hơn thành phố Bịnh An Nơi này cách khách sạn tôi ở không xa Tôi tự mình đi về Lúc đi ngang qua một quán cà phê Thấy trong tivi đang phát sóng tin tức Chủ tịch Lý Hạo Kiệt của tập đoàn Hảo Thiên Và cô chủ Lâm Tuyền của tập đoàn Lâm Thị Đã thành hôn trên một hoàn đảo tư nhân Hôm nay về nước Nghe đến tên của Lý Hạo Kiệt Tôi không khỏi ngừng chân Nhìn vào trong quán cà phê Trên màn hình tivi lớn ở đại sảnh Đúng lúc chiếu hình ảnh Lý Hạo Kiệt và Lâm Tuyền Bước xuống máy bay trong màn hình Lý Hạo Kiệt mặc một bộ vest, tay nắm thật chặt tay Lâm Tuyền, hai người đúng cùng nhau, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Tôi không khỏi bước lên hai bước vào trong quán. Wow, đây đúng là trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Trong quán cà phê, một người trong bốn cô gái đang ngồi ở bàn bên cạnh tôi nói: cái gì chứ? Gần đây cậu không lên Weibo xem à? Cùng ngày tổ chức đám cưới của bọn họ, có một chiếc thuyền rời đảo bị bốc cháy. Tìm được một xác chết nữ bị thiêu cháy trên thuyền, cậu biết là ai không? Một cô bé khác nói, ôi là ai? Lúc này cả bàn đều xuống lại tò mò hỏi. Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh bọn họ, giả bộ liếc nhìn menu trên mặt bàn. Toàn bộ sức chú ý lại tập trung trong câu chuyện của các cô bé bàn bên cạnh. Có điều cô bé kia cố ý hạ giọng xuống. Tùy tôi rất cố gắng nghe, cũng chỉ được nghe đại khái mấy từ. Tống thị, cô dâu, kết hôn. Mấy cô gái bên cạnh tỏ vẻ chợt như hiểu ra Trời ạ Còn có người ác độc như vậy với chính bản thân mình sao Làm thế căn bản không đáng đâu Còn hơn nửa đời người về sau nữa Vì sao phải nghĩ quẩn như vậy Đúng thế cô ấy chết như vậy Chắc chắn Lý Hào Kiệt chẳng những sẽ không ai nấy Mà còn cảm thấy bớt được một gánh nặng lớn nữa Lắng nghe lời mấy cô bé nói Lòng tôi thấy hơi chua xót. Những gì bọn họ nói hình như cũng không hề sai Cho dù khiến Lý Hào Kiệt hiểu lầm rằng tôi đã chết Có phải anh ấy sẽ chỉ thấy may mắn khi bớt được một gánh nặng lớn không? Nghĩ tới đây, lòng tôi thấy hơi chua xót. Để xem thông tin trên mạng, tôi gọi một cốc nước trái cây trong quán cà phê, sau đó lấy di động ra, kết nối với wifi trong quán, mở Weibo ra, bắt đầu dùng từ khóa để tìm kiếm tin tức về chiếc thuyền trái kia. SIM trong chiếc điện thoại di động này của tôi đã bị rút ra, nên không kết nối với wifi thì không thể sử dụng. Làm như vậy, chẳng qua vì sở lý hiệu kiện tìm được tôi. Sau khi nhập từ khóa vào, Weibo bật ra rất nhiều tin tức và những bình luận về tin tức này. Tôi xem qua đại khái một lần. Ngày đó sau khi Lý Trọng Mạnh báo cảnh sát, cảnh sát liền dẫn người đến, sau khi xác định vị trí xảy ra chuyện, liền phái thợ lặn xuống phía dưới tìm hộp đen của chiếc thuyền chìm. Trải qua 3 ngày tìm kiếm vẫn không tìm được hộp đen. Trên cả chiếc thuyền cũng chỉ tìm được một xác chết nữ cùng với một chiếc hành lý. Trên mạng có ảnh chụp chiếc hành lý Tôi nhìn thoáng qua đã xác định Đó là chiếc hành lý của tôi Trong bản tin nhắc đến Căn cứ vào những đồ dùng trong chiếc hành lý Và tình hình nhân viên trên đảo Rồi khỏi đảo Đã giám định sơ bộ được thân phận của người chết Người chết này có thân phận là gì Không cần nói cũng biết Khi tôi trở lại khách sạn phát hiện cửa phòng hơi khép hờ Vừa đẩy ra đã thấy Lý Trọng Mạnh đang hoảng hốt bước ra Từ một căn phòng nhỏ trong cả gian phòng anh ta nhìn thấy tôi vẻ mặt đột nhiên cứng đờ đi tới trước mặt tôi sáng vẻ như chút được gánh nặng lại hỏi với vẻ, vẻ hơi trách móc em đi đâu vì sao không nói với tôi một tiếng tôi tôi dần trừ một chút rồi nói gần đây tôi hay mơ thấy Tống Duyên mình, nên đi vào chùa siêu độ tôi còn chưa nói hết câu đã bị Lý Trọng Mạnh cướp lời cũng không đến mức đó tôi chỉ đi khấn vái một chút hy vọng cô ta sớm ngày chuyển kiếp đầu thai thôi tôi nói Lý Trọng Mạnh nghe được lời tôi nói Lấy tay xoa xoa mái tóc của tôi bất đắc dĩ cười cười Em đó lấy ơn báo oán, dùng cái gì để trả ơn đây Nếu cụ ta đã chết rồi Thì chuyện trước kia bỏ qua thôi Thực ra Tống Xuân Minh chết Tôi cũng chết trong lòng Lý Hảo Kiệt Tôi của bây giờ cũng thấy yên tâm Một cách kỳ lạ Nói như vậy tôi không cần sợ có người tới hại con tôi nữa rồi Lý Trọng Mạnh Lấy một cái sim nhỏ nhỏ từ trong túi ra nhét cho tôi Đây là một cái sim mới Em dùng tạm trước đã miễn cho tôi không tìm được em lại sốt ruột Ừ Còn nữa tôi còn có chút việc ở thành phố Vĩnh An nhưng vì em không có di động không liên lạc được cho em tôi lo lắng nên mới quay lại ngày mai còn phải trở về nữa Lý Trọng Mạnh nói kéo một chiếc hành lý bên cạnh qua nói tôi biết tôi đưa em thẻ ngân hàng em chắc chắn sẽ không nỡ tiêu nên tôi bảo y tá cấp dưới của tôi mua một vài bộ đồ dễ mặc cho em Anh ta nói cúi người mở hành lý ra bên trong chất đầy đủ loại quần áo Lý Trọng Mạnh khác với Lý Hạo Kiệt. Quần áo anh ta mua đều là kiểu quần áo hàng ngày, vừa nhìn thấy đã mặc vào sẽ rất thoải mái. Tôi đứng ở đó vừa lắp sim cho di động vừa nói: "Anh Lý, anh không cần lo cho tôi, về sau tôi đã có chỗ đi rồi." "Là sao?" Nghe thấy lời tôi nói, Lý Trọng Mạnh trở nên khẩn trương, đứng dậy đi tới bên cạnh tôi. "Có phải em sợ làm phiền tôi không?" "Không đâu, sao tôi lại thấy em làm phiền tôi được, hơn nữa chuyện giả chết này là do tôi bày ra." Tôi trở về tìm hiểu thử, hình như dù là cảnh sát hay nhà họ Lý, nhà họ tống đều cho rằng người chết trên thuyền là em. Không phải là tôi cảm thấy anh nói đúng tôi phải trở thành một người tốt hơn. tôi hết nói chuyện tôi gặp mưu đạo sinh, muốn học tập cùng mưu đạo sinh cho Lý Trọng Mạnh. Sau khi người đàn ông ấy nghe xong vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Không được, em phải dẫn tôi đi gặp ông ta một lát, nếu không tôi không yên tâm. Chuyện này... Nếu không tôi sẽ không đồng ý Trong xã hội hiện nay Nhiều người giả mạo mình đã bậc thầy lắm Lý Trọng Mạnh nói như vậy Tôi mới ý thức được Anh ta đang sợ tôi bị lừa Nếu là người khác Tôi có thể sẽ khó chịu vì quản đi quá nhiều Nhưng anh ta nói vậy tôi cũng đồng ý Tối hôm đó tôi bèn hẹn Mưu Đạo Sinh ăn cơm Lý Trọng Mạnh và Mưu Đạo Sinh ngồi đối diện với nhau Hai người tuy tranh nhau 20 tuổi Nhưng lại nói chuyện hợp nhau một cách bất ngờ Tính cách của Mưu Đạo Sinh khá là lạ nhưng lại nói chuyện được với Lý Trọng Mạnh giống như một người quen cũ. Sau buổi gặp lần này, Lý Trọng Mạnh cũng yên tâm. Gần sát Tết, Mưu Đỗ Sinh muốn xuất ngoại một chuyến, bố nó ta định mời tôi đi cùng nhưng lại bị tụ tử chối. Sang năm tôi muốn đi theo học tập ông ta, chắc chắn sẽ không về thành phố Vĩnh An trong một thời gian ngắn. Trước đó, tôi hy vọng có thể đến thăm Tống Tuyết một lát, đốt ít vàng mã, tặng hoa, cuối cùng là nói chuyện với bà một chút, không thể không nói. Lý Trọng Mạnh rất tinh tế Để giấu chuyện tôi giả chết Anh ta thuê một chiếc xe ở thành phố Bắc Muốn lái xe đưa tôi về thành phố Bắc Đoạn đường này rất xa Ít nhất phải lái xe 2 ngày Lúc mới lên đường chúng tôi chỉ nghe nhạc Sau mở đi mở lại Vẫn là mấy bài hát đó Tôi nghe đến nhàm chán Bèn tắt nhạc đi hỏi Anh Lý tôi có thể hỏi một chút mấy chuyện về Lý Hào Kiệt không Ừ Lý Trọng Mạnh dường như không thấy bất ngờ Khi tôi hỏi chuyện này Muốn hỏi gì tôi cũng sẽ nói cho em biết Trước tiên tôi hỏi về chuyện tài trợ cho tôi Lý Trọng Mạnh đưa mắt nhìn về phía trước Như đang nhớ lại chuyện xưa Im lặng một hồi rồi mới nói Khi còn bé nhà tôi nghèo Học y lại đắt Lúc đó để kiếm tiền đóng học phí Và lấy được học bổng Tôi đã bỏ ra rất nhiều Nên sau này khi điều kiện tôi trở nên tốt hơn một chút Tôi cũng chỉ hy vọng có thể giúp được người khác Bằng sức lực của mình Sau đó anh đã tới cô nhi viện của chúng tôi Ừ, chỗ đó rất gần một bệnh viện trước đây tôi làm việc Lý Trọng Mạnh dừng một chút nói tiếp Tìm được viện trưởng của bọn em Ông ấy đã đưa tôi tài liệu về mấy đứa trẻ sắp vào đại học Tôi liếc mắt đã nhìn chúng em Tôi nghe xong thì buộc miệng cười Thực ra trong đầu tôi vẫn tưởng anh là một ông già Không ngờ mới là một ông chú Cảm ơn, may mà trong lòng em tôi không phải là ông già Lý Trọng Mạnh chuyên tâm lái xe Chỉ liếc ngang sang phía tôi một cái Khóe miệng đã nhếch Còn chuyện về Tống Thị Tôi vừa nhắc tới chuyện này Lý Trọng Mạnh có vẻ buồn bã Xin lỗi tôi cảm thấy em có quan hệ tốt với bà em Chắc cũng không hy vọng công ty này Rơi vào tay của người không liên quan Cảm ơn Chờ tôi có tiền rồi tôi sẽ trả cho anh Lý Trọng Mạnh nói đúng Nếu Tống Thị rơi vào tay người khác Có thể một ngày đó nếu tôi có năng lực Cũng sẽ mua lại Được Người đàn ông đó không cự tuyệt Cũng không đưa kỷ hạn cho tôi chúng tôi lái từ thành phố bắc về thành phố vĩnh an dùng hết gần ba ngày buổi chiều ngày thứ ba khi chúng tôi còn cách thành phố vĩnh an chưa đầy một km thì lại gặp một vụ tắc đường dài chúng tôi chờ một lúc phía trước vẫn không nhúc nhích lái xe trên cao tốc cả ngày tôi và lý trọng mạnh quyết định xuống xe đi bộ một lát hỏi người trước mặt mới biết được thì ra phía trước xảy ra một vụ tai nạn xe liên hoàn một một năm chỉ cử một chiếc xe cứu thương tới không đủ xử lý Còn có rất nhiều nhân viên y tế ở bên kia cứu người. Lý Trọng Mạnh vừa nghe Tháo di động và đồng hồ trên người xuống đưa cho tôi nói rằng Em ở đây chờ nhé, tôi đi lên trước xem thử. Tôi đi cùng với anh. Tôi vừa nói, vừa chạy bước nhỏ theo sau anh ta. Khi tôi và Lý Trọng Mạnh đến đầu bên kia, chúng tôi bị thảm trạng trước mắt làm cho sợ hãi. Hình như có một chiếc xe vận tải lớn mất kiểm soát, đụng phải không ít xe con. Ở giữa, các xe con bị va chạm đều đã biến dạng. Bác sĩ và cảnh sát đều ở bên cạnh cứu người. Một chiếc xe đan màu đỏ trong đó dừng ở đấy, một người phụ nữ ngồi cạnh ghế lái xe bị mảnh vỡ khung xe đâm thẳng vào xương sườn, cả người là máu. Mấy cảnh sát ở bên cạnh ai cũng không dám di chuyển. Trong đó có một người đang hét lên, "Bác sĩ, bác sĩ, còn có bác sĩ nào nữa không mau cứu người này." "Để tôi." Lý Trọng Mạnh không nói hai lời bèn vọt tới. Tôi đứng một bên, thấy Lý Trọng Mạnh nâng cơ thể người phụ nữ kia lên, sau đó bắt đầu chỉ huy mấy cảnh sát. Và cả một y tá đến sau làm việc, máu trên người phụ nữ kia nhanh chóng nhuộm lên người anh ta, nhưng người đàn ông ấy không có bất kỳ phản ứng nào. Mảnh khung xe trên người phụ nữ được rút ra, đúng lúc một một năm chạy tới, bác sĩ thận trọng nâng người phụ nữ này theo chỉ thị của Lý Trọng Mạnh, di chuyển cô ấy lên xe cứu thương rồi đưa đi, sau đó lại nhanh chóng tập trung vào ca cứu viện tiếp theo. Tình trạng của mỗi chiếc xe ở đây không giống nhau, nên mức độ bị thương của mỗi người cũng khác nhau, có nhẹ, có nặng. Có điều phần lớn tình trạng đều nhẹ hơn người phụ nữ vừa rồi Lý Trọng Mạnh bây giờ cũng yên tâm Đang chuẩn bị trở lại trong xe Bác sĩ bác sĩ Một cảnh sát giao thông đuổi tới Cầm một chiếc điện thoại trong tay nói rằng Người bị thương vừa rồi sau khi được đưa đến bệnh viện Lại gặp một số vấn đề Bác sĩ nghe nói anh là bác sĩ ngoại khoa Nên muốn hỏi anh một chút Lý Trọng Mạnh không chút do so dự nhận điện thoại Nói chuyện với bác sĩ bên kia rất lâu qua điện thoại Cuối cùng anh ta sốt ruột nói rằng Chờ chút tôi đến ngay đây. Nói xong đưa điện thoại cho cảnh sát giao thông, nhìn thoáng qua chiếc 115 phía xa xa, sau đó lại giao chìa khóa của mình cho cảnh sát giao thông. Phiền anh lái xe đến gần bệnh viện, tôi đi theo 115 đến bệnh viện. Được, cảnh sát giao thông lập tức đồng ý. Anh ta nói xong mới nhớ tới bên cạnh có tôi, nhìn tôi một cái trên mặt là vẻ xin lỗi. Tình trạng của người bị thương kia rất nghiêm trọng, bác sĩ bên này không đủ kinh nghiệm, tôi phải tự mình qua đó, em... Tôi cạnh anh tôi chờ anh Tôi nói rất chắc chắn Nghe thấy lời tôi nói Lý Trọng Mạnh vui vẻ cười cười ngẩng đầu xoa xoa tóc trên đỉnh đầu tôi Ngoan Thực ra trải qua đợt cứu viện gấp gáp vừa rồi Tôi chưa từng thấy sùng bái Lý Trọng Mạnh như bây giờ Chưa từng thấy sùng bái Người bác sĩ này như bây giờ Vừa rồi Lý Trọng Mạnh ở đó Giúp đỡ những bác sĩ kia Cứu trợ người bị thương Cả người đều như đang tỏa sáng Rất có sức lôi cuốn Tôi đi theo Lý Trọng Mạnh ngồi xe một một năm đến gần bệnh viện. Khi xuống xe nhìn mọi thứ xung quanh, tôi không khỏi sửng sốt. Nơi đây chẳng phải là thị trấn Ngô sao. Năm đó Lương khánh Vũ, xảy ra tai nạn xe cộ cũng được đưa đến đây. Lúc Lý Trọng Mạnh xuống khỏi xe cứu thương, đã có một bác sĩ của bệnh viện chờ anh ta ở cửa. Thấy anh ta xuống xe lập tức kích động nói. Bác sĩ Lý, chúng tôi vừa mới điều tra tài liệu về anh thật không ngờ có thể gặp được chuyên gia như anh ở đây. Không cần phải nói những điều này trước hết hãy nói cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân đi đã Lý Trọng Mạnh ngắt lời anh ta vừa nói Vừa cởi áo khoác trên người ra đưa cho tôi Bệnh viện đã sớm chuẩn bị một bộ trang phục cho anh Để chờ anh đến phẫu thuật Lý Trọng Mạnh thay giày trước Sau đó trực tiếp vào phòng phẫu thuật thay quần áo Tôi đứng yên ở bên ngoài chờ Từ lúc mặt trời lên cao Đến khi mặt trời lặn về phía tây Tôi ngồi đó lúc sắp ngủ gật Đèn phòng phẫu thuật rút cuộc cũng tắt Lý Trọng Mạnh bước ra từ bên trong. Vẻ mặt người đàn ông ấy uể oải, trên tóc và trên mặt còn dính máu trên đường cao tốc lúc nãy đều chưa kịp rửa. Nhưng chính sáng vẻ như vậy của anh trong mắt tôi lại tràn ngập sức hút. Tôi bước lên phía trước. Phẫu thuật thế nào rồi? Rất thành công. Lý Trọng Mạnh giơ tay lên vỗ vỗ sau gáy của tôi ôm tôi vào lòng. Xin lỗi, vừa rồi quá khẩn cấp, không có thời gian nói với em để em phải chờ lâu. Không sao cả, không lâu đâu. Tôi lắc đầu, lúc này mấy bác sĩ trợ lý khác và y tá cũng đi ra từ bên trong Trong đó có mấy người vây quanh Lý Trọng Mạnh nói Bác sĩ Lý anh thật lợi hại, ca phẫu thuật khó như thế cũng có thể hoàn thành được Đúng vậy, nếu không phải là anh, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm được ca phẫu thuật lần này Cảm ơn anh, lần này người bị thương này có thể gặp được anh, đúng là cô ấy cực kỳ có phúc Nghe những lời bác sĩ và y tá nói vậy, trong lòng tôi không hiểu sao tràn ngập cảm giác tự hào. Lúc này, một bác sĩ ở trong đó chỉ vào người tôi và nói Ơ, cô chẳng phải là... Anh ta chỉ vào người tôi, tôi chợt tới khẩn trương. Lẽ nào người này đã đọc tin rồi? Bác sĩ kia nghĩ một lát rồi nói Lần trước, bạn của người chết do tai nạn xe cộ kia chính là người để lại lời nhắn cho cô đó. Lương Khanh Vũ Bác sĩ nói đến đây cũng nhớ ra Bác sĩ này chính là người mà Lương Khanh Vũ bảo anh ta để lại lời nhắn cho tôi. Đúng, nó đến lương hành vũ vẻ mặt của bác sĩ này đột nhiên trở nên thương cảm Nếu lúc đó anh ta Cũng có thể gặp được bác sĩ Lý Có lẽ kết cục đã khác rồi Lời của anh ta Làm lòng tôi cũng không khỏi cảm thấy thương cảm Lý Trọng Mạnh nghe thấy Đoạn đối thoại của chúng tôi Cũng đoán được nội dung vỗ vỗ bả vai của tôi Người chết không thể sống lại Khi chúng tôi đi ra ngoài Vừa lúc cảnh sát giao thông cũng đã tới Tìm hiểu tình hình của tài xế Chiếc xe vận tải lớn kia Thấy cảnh sát giao thông bác sĩ vừa rồi đột nhiên nói Lần trước không phải anh nói Di động của người chết tên Lương Anh Vũ kia Đã ở chỗ anh rồi à Sau đó vẫn không liên lạc được với người nhà sao Đúng vậy Cảnh sát giao thông gật đầu Bác sĩ chỉ vào người tôi và nói Cô ấy là bạn gái lúc còn sống của người chết Anh cứ ra cho cô ấy đi À vậy thì tốt quá Chờ lát nữa tôi bảo người mang tới Cảnh sát giao thông dường như không hề nghi ngờ lời nói của bác sĩ Cách gọi này Lại hung hăng đâm một nhát vào lòng tôi Bạn gái lúc còn sống sao Tôi đã hy vọng bao nhiêu Mình là người đó chứ Không biết vì sao Nghe thấy tên của anh ấy Biết được chuyện của anh ấy Lòng tôi không thể yên ổn Đầu óc xoay mòng mòng Rất nhiều chuyện đã hiện lên trong đầu Bao gồm cả đám người mà Lý Học Kiệt thẩm vấn kia Xin lỗi tôi tới đây Có phải đã làm em nhớ lại chuyện không vui không Lý Trọng Mạnh thấy tôi buồn bã như vậy Trong giọng nói cũng thấy tự trách Tôi ngẩng đầu Ánh mắt mà người đàn ông ấy nhìn tôi tràn đầy lo lắng Lắc đầu, ờ không đâu Đều là chuyện đã qua Chỉ là nhắc tới vẫn hơi đau lòng mà thôi Đừng buồn nữa, lát nữa chúng ta đi luôn Sau đó tìm một khách sạn để ở Ừ Tôi gật đầu, quả thực tôi cũng không muốn ở lại chỗ này Không lâu sau Một người đồng nghiệp khác của cảnh sát giao thông Liền mang di động của Lương Khanh Vũ Đến cho tôi Trước khi chúng tôi đi Viện trưởng, viện phó của bệnh viện này Đều tự mình đến tiễn lý trọng mạnh Trong giọng nói ngoài sự cảm ơn Càng nhiều hơn chính là sự tôn kính đối với Lý Trọng Mạnh Đợi xe lên xong tôi mới nói Thì ra anh là bậc thầy trong giới y học Trước đây vẫn không biết Không được tính đâu Hai năm nay tôi đã không phẫu thuật mấy rồi Hôm nay cả phẫu thuật này có thể nói là thành công Cũng có một chút yếu tố may mắn Hai tay Lý Trọng Mạnh cầm tay lái Nó rất bình thản Tôi biết trong đó không có may mắn Tôi tin Lý Trọng Mạnh còn trẻ như vậy đã ưu tú như thế Anh ta nhất định đã rất cố gắng Người ưu tú đều rất cố gắng Khi tôi và anh ta đến thành phố Vĩnh An Đã hơn 10 giờ tối Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến một khách sạn Lần lượt đặt hai phòng cho tôi và anh ta Hai căn phòng sát vách Anh ta đưa tôi đến cửa phòng Nhìn tôi đi vào cửa rồi mới rời khỏi Vào phòng Chuyện đầu tiên tôi làm Chính là cầm cái sạc di động của tôi Sạc pin cho di động của Lương Khánh Vũ Tuy tôi biết làm thế này không hay Nhưng khi tôi cầm chiếc di động này Tâm trạng vô cùng chua sót Tôi đột nhiên cảm thấy dường như tôi chưa từng tìm hiểu kỹ càng về Lương Canh Vũ.